Thương Lam Đỉnh, Lưu Ly Phỉ Nguyệt. Quận 2, chương 84, Ảo Giác. Ca, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz hống trí nhiệt đầu ngọn lửa hạ xuống. Phong Luyến vẫn trong lòng thật sự gấp gáp. Trước kia lúc luyện đan luôn đem toàn bộ dược liệu bỏ vào lò luyện, ai quản nó xung hợp tạo thành đan dược như thế nào. Hiện tại lấy trưởng vì lô quả thực tưởng như đem lò luyện đan giải phấu Tình huống bên trong lò luyện đan có thể nhìn thấy không sót gì Hạ nhiệt độ đại khái xuống 10%, phong luyến vãn thiệt tình bội phục vận khí gặp thần thần đố gặp vượt vượt sâu của mình Nàng tựa hồ thành công Trong ngọn lửa kia chất lỏng thật lâu không thành hình dạng dần dần trở nên cô đặc Lại từ trạng thái nửa trong suốt biến thành thể rắn hình viên sấm màu Từng trận dược hương nồng đậm tựa như nước hoa Như có như không từ trong ngọn lửa tản ra Phong luyến vãn tâm tỉnh đang kinh ngạc Sơ ý một chút liền đem dược hương này hít vào cơ thể Không khỏi sắc mặt khẽ biến Lập tức thoải mái nhích môi Để nàng nhìn thấy nỗi sợ hãi lớn nhất sâu trong nội tâm chính mình gì đó đi Mọi người ánh mắt không hề chớp nhìn chằm chằm phong nguyến vãn Tinh thần căng thẳng rốt cuộc khi nhìn thấy sắc mặt nàng khẽ biến liền trở nên suy sụp Đan dược khi gần thành sẽ tỏ ra dược hương mê hoặc người luyện đan Tiểu nha đầu này hẳn là đã trúng chiêu Lục quá liếc mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt của nàng Môi đỏ mọng rốt cuộc nổi lên một chút ý cười âm hiểm Bọn họ đã đoán đúng Dược hương mang theo ma khí cho dù là phong luyến vãng đã chuẩn bị sẵn sàng cũng khó lòng ngăn cản Hồng mâu linh động trong ánh mắt lo lắng của mọi người giống như bị ăn mòn dần trở nên trống sống Biểu tình cũng từ kinh ngạc hóa thành dại ra Cả người giống như bị hút đi hồn phách Áo giác sinh ra Chỉ cần công phá áo giác Nàng chính là người thắng trận tỷ thí này Thanh danh của huyền tịch Tông sẽ một lần đứng trên táng hồn đảo Mọi người trong lòng yên lặng cổ vũ nàng Nhưng không ai chú ý tới Trong tối chứ vật bên dưới tuyết y Một thứ gì đó phát ra quang huy đỏ sậm như máu Dục dị Tầm nhìn một mảnh tối đen đột nhiên trở nên trống chảy Phản phất như về tới thương lam đỉnh Bức tranh bóng đêm yên tính bóng vang lên thanh âm nhỏ vụn của hoa điểu như trùng tựa như một bản hóa ca tuyệt vời Số liệu hiện trạng màu lam nhạt liên tiếp hiện lên Hình thái trò chơi của Phong Nguyễn vãn cũng trầm rãi mở mắt Đầu ốc giống như bị sương mù bao phủ trở nên mông lung trống sống Đôi mắt đỏ sầm mờ mịt nhìn vách núi đen bị Bách Thảo che kín Thì Thảo tự nói Nơi này là nơi nào? Ý thức còn có chút mơ hồ, nàng nhìn đôi tay ngọc trắng nón mà thon dài trong hồng mâu chợt lói ánh sáng. Nàng nhớ rõ nàng bị biến thành một tiểu lô ly năm tuổi khi nào thì khôi phục. Đáp lại nàng là thanh âm lợi nhận chảm phá không khí hướng thẳng cổ họ mà đến. Trong tầm mắt xuất hiện chiến thương màu đỏ sẫm. Mang theo sát khí lạnh lẽo khiến ý thức của nàng dần dần rõ ràng. Nàng ngẩng đầu nhìn người cầm thương đứng cách nàng khoảng 2-3 thước Điều đầu tiên lọt vào mắt chính là chiến giáp uy phong lấm lấm đỏ sầm giống như trường thương Mái tóc màu trắng dài theo gió tung bay hiện lên rõ ràng trong đôi mắt dần dần thu nhỏ của nàng lợi nhận, lưới dao sắc bén Nhăn mà qua nàng nghe ra thanh âm khó có thể tin được của bản thân Nam tử trước mắt kia mang khí phách của đế vương Khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên thì huyết tàn khốc bị đè nén. Đôi mắt màu đỏ rượu hẹp dài lại tìm không ra sự giảo hoạt linh động thuộc về nàng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sẽ cùng nhan mạc qua đồng thời đứng ở thế giới này. Thật không nghĩ tới sức mạnh của ta thế nhưng bị một nữ nhân nhỏ yếu như vậy chi phối. Tay không cầm thương của nhan mạc qua sờ chiếc cầm trơn bóng. Ánh mắt mang theo lánh ý nhìn phong luyến vãn từ trên xuống dưới Tiểu hổ nha chạm vào bờ môi cười lạnh Trong giọng nói không hề che giấu trào phúng cùng khinh thường Cấp 30 vẫn chưa đạt được Ngay cả tư cách sử dụng ẩm sát cũng không có Không thể tin nhìn nhan mặt qua trước mặt đang cầm thương chỉ vào nàng Phong luyến vãn thế này mới nhớ đến chàng tỷ thí luyện đan kia Hiện tại nàng hẳn là bị vây giữa ảo giác Xem ra ảo giác này cùng tâm ma đại trần có chút bất đồng Tâm ma đại trận từ trong trí nhớ biết được thứ mà người ta sợ hãi nhất Còn ảo giác lại dựa vào chỗ sâu trong tâm linh Nghĩ đến đây, nàng dùng ánh mắt thập phần hoài nghi nhìn nhan mạc qua Chẳng lẽ người nàng sợ hãi nhất chính là nhan mạc qua sao? Nói thật Nàng một chút cũng không cảm thấy nhan mạc qua có chỗ nào đáng sợ Ở trong lòng nàng tựa hồ hàn ảnh trọng so với nhan mạc qua còn đáng sợ hơn Chẳng lẽ ảo giác cũng sẽ xuất hiện mức Người kia là ánh mắt dị nhan mạc qua bị ánh mắt hoài nghi của nàng nhìn xem một trận khó chịu Trường thương thực chuẩn sắc hướng về phía trước mấy ly thước Mũi thương bén nhọn đặt trên cổ mảnh hành của phong luyến vãn chỉ cần động một chút mạng nhỏ của nàng sẽ lập tức tiêu tùng tức giận nói nếu muốn để bổn đại gia tâm phục khẩu phục sao ra sức mạnh cho ngươi sử dụng trước hết xuất ra vũ khí cùng bổn đại gia đánh một trận phong luyến vẫn buồn bực liếc mắt xem thường gian nan nhìn xuống xúc động muốn lấy khối đầu hú từ trong túi ra đập vào mặt hắn cùng ngươi đánh một trận, ngươi xác định không phải ngươi đơn phương ngược đãi. hơn nữa mười người như nàng cũng đánh không lại nhan đại thần vô địch thủ thương lam đỉnh an. nhưng mà dường như chỉ có đà bại nhan mà qua mới có thể giải trừ ảo giác trở lại hiện thực. nhiệm vụ này không thể nói là không gian nan. phong luyến vẫn khẽ cắn môi. dù sao ở trong ảo giác cũng không chết được để nàng thử xem chính mình bây giờ cùng đại thần ngày xưa trinh lệch đẳng cấp như thế nào. Đầu ngón tay mảnh khảnh mơ hồ có linh khí kim sắc nồng đậm trào ra, ở trước mắt nhanh chóng vẽ nên một đạo đường cong thẳng tắp. Linh khí hóa thành tơ vàng ở giữa không trung tụ lại thành thực thể. Một hoàng kim chiến thương uy phong lấm lấm bị nàng nắm chặt chẽ trong tay, đứng thẳng lưng. Trường thương khiêu khích chỉ vào nhan mạc qua Tươi cười tự tin nở trên môi Cất cao giọng nói Thương này tên là long ngâm Ta phong luyến vãn lấy chuôi long ngâm thương này đến ứng chiến với nhan mạc qua ngươi Khí thế cũng không tệ lắm Nhan mạc qua thu hồi trường thương đặt trên cổ nàng Bày ra tư thế đối chiến Trong huyết mâu nồng đậm thì huyết cùng chiến ý bốc lên Tay phải vung khấp huyết long ngâm thương đâm về phía trước tiên phát chế nhân kình lực bá đảo cuốn theo cuồng phong thế như du long Vô nghĩa, khí thế của ta như thế nào ngươi rõ ràng nhất trường thương trong tay phong luyến vắng nhanh chóng xoay ngang trước người ngăn cản đầu thương lói lên ánh sáng lánh lệ đỏ sấm. Nhất thời đầu thương bén nhọn kia đâm thẳng vào cán thương. Vũ khí cùng linh khí biến hóa kịch liệt va chạm Phong luyến vãn hoàng sợ phát hiện hoàng kim chiến thương trong tay mình thế nhưng xuất hiện vết giản. Vết giản cấp tốc lan ra. Không đến thời gian một giây trường thương đã bị gãy đôi. Vũ khí biến hóa xuất hiện tỳ vết nào toàn bộ trường thương cũng hóa thành kim hệ linh khí bay vào trong cơ thể phong luyến vãn. Còn không đợi nàng sợ hãi than thầm sức mạnh của nhan mà qua sao lại cường đại như thế đầu thương đỏ sầm kia lại nhắm thẳng mà tới mục tiêu là mắt trái của nàng. con ngươi màu đỏ rượu kịch liệt thu nhỏ lại, này rõ ràng là muốn mạng của nàng a. vội vàng lui về sau khom lưng hiểm hiểm tránh thoát một kích này, lại dùng linh khí biến hóa tạo ra một thanh trường thương. đầu gối nhăn mà qua bất ngờ cấp tốc phóng đại ở trước mắt nàng. Trên chán bị chúng đòn thật mạnh đau đến nỗi khiến mắt nàng nổ đom đóm Dựa vào Ngươi có biết cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc hay không Á phong luyến vãn quỳ gối dưới đất ôm cái chán phím hồng oán hận nói Cái miệng đát lâu không mắng chửi người của nàng rốt cuộc bị nhan mạc qua ép phải xuất khẩu cô bảo Trong lòng hơi nghi hoặc Đây không phải là ảnh giác sao Bên trong ảnh giác sao có thể có cảm giác đau được Thấp huyết long ngâm thương lại chĩa vào cổ nàng, nhan mà qua thực không nể mặt lạnh giọng nói, không biết. Phong nguyến vẫn không còn gì để nói. Nhớ tới bộ dáng khóc sướt mức khi bị cự tuyệt của Linh Tuyết. Thế này mới phát xác nhan đại thần không biết thương thương tiếc ngọc tựa hồ là do nàng xảy ra. Đứng lên đánh tiếp với ta. Ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi phải không chiến ý của phong luyến vẫn hiện tại bị nhan mạc qua khít đi ra. Một đại thần lại diễu võ dương oai trước mặt tiểu cô nương yếu ức. Còn có thiên lý hay không á Từ trên mặt đất nhảy lên cầm trong tay chiến thương cuối người đâm về phía trước. Nhan mạc qua lần này ngay cả thương cũng không dùng. Trực tiếp dùng tay trái chuẩn xác bắt lấy cán thương bên dưới đầu thương hoàng kim. Dựa vào kình lực cổ tay hung hang kéo về sau, phong luyến vãn trong lúc khẩn cấp buông tha cho long ngâm thương. Trường thương trong không khí bị đánh nát thành bột phấn, cuối cùng chỉ còn lại những chấm nhỏ như sao văng. Khói miệng phong luyến vãn điên cuồng run rẩy nếu như nàng không kịp buông tay, hiện tại bay ở trên trời phỏng chừng chính là nàng. Hiện tại nàng đúng là trạng thái nửa ngồi quán tính khiến nàng vẫn lao về phía trước. Phong luyến vắn linh cơ vừa động biến hóa ra một thanh truy thủ hướng bụng nhan mạ qua đâm tới. Vốn không mang nhiều hy vọng. Nhưng lưới dao sắc nhọn kia thế nhưng thật sự đâm trúng nhan mạ qua. Răng rắc đây là thanh âm truy thủ kia vỡ vụn. Phong luyến vãn trợn mắt há hốc mồm nhìn áo giáp của nhan mạc qua không có chút hư hại nào Trong lòng nhất thời sinh ra một loại cảm giác vô lực Lực phòng ngự của nhan đại thần cũng không thể khinh thường Ngươi nghĩ chu thần sáo trang vô dụng thế sao thanh âm trào phúng của nhan mạc qua từ phía trên truyền đến Phong luyến vãn thế này mới nhận ra khoảng cách hai người lại gần như thế không chút nào thương hương tiếc, Ngọc Tung một cước, bà vai Phong Luyến vãn trúng chiêu. Cả người giống như một tảng đá bị nhan mạc qua đá bay ra xa. Trong nháy mắt vừa rơi xuống đất đai cứng rắn, bị nàng va đập thành một cái hố hình người sâu 10 ly. Các đá bay loạn xạ tràn ngập. Có thể thấy được nhan mạc qua đã dùng bao nhiêu khí lực. Phong Luyến vặn chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng bị lệch khỏi vị trí. Xương cốt đều nhanh vỡ vụn Ôm ngực kịch liệt Vo khan vài tiếng Trong miệng cảm thấy có chút tanh ngọt Nâng tay lên nhìn Thì ra đã bị hộp máu Từ lúc chúc cơ đến nay Đây hình như là lần đầu tiên hộp máu Dĩ nhiên lại bị chính mình Đánh ra nông nỗi này Phong luyến vẫn trong lòng Vô hạn cảm khái Lực lượng của nhan đại thần quả nhiên đáng sợ Miễn cứng ngồi xuống Chỉ vào nhan mạ qua trên người không có một chút dấu vết đánh nhau nói Nhan mạ qua ngươi cần phải học tập một chút phong độ đại thần Chí ít cũng nên đối xử khách khí với nữ hài tử Nhan đại thần đi tới phía trước thực không phong độ dẫm một cước lên bụng phong luyến vãn Đau đớn kịch liệt khiến nàng không thể không nằm ngửa trên mặt đất Không để ý nàng đau đến nghe răng nhích miệng bị nói còn nhớ rõ những lúc đánh quái gặp được quái vật sống cái không Nếu bổn đại gia đối với chúng nó khách khí một chút bổn đại gia nào có thể kiếm được điểm kinh nghiệm phong Nguyến vắn hiện tại cho dù không hộp máu cũng sẽ bị hắn trọn giận đến hộp máu hắn hắn hắn hắn thế nhưng xem nàng giống như quái vật sống cái nên kết thúc trên khuôn má Tuấn Tú của Nhan Mạc qua hiện lên một chút tươi cười âm trầm lãnh huyết. Khớp huyết long ngâm thương trong tay hướng thẳng xuống vị trí trái tim của nàng. "Bịt, ngươi sẽ không làm thật đi phong huyễn vãng ức ra mồ hôi lạnh." Nhìn tư thế này của hắn tựa hồ là muốn giết nàng. "Chẳng lẽ bổn đại gia còn làm giả sao?" tươi cười dần dần mở rộng. Huyết mâu lãnh khốc lóe ra thị sát Hai khỏa tiểu hổ nha đáng yêu trong mắt phong luyến vãn quả thực chính là răng nanh của dưỡng hút máu Tay cầm thương cấp tốt đâm xuống, phong luyến vãn phản xạ có điều kiện nhắm chặt hai mắt trong đầu trống sống Nhưng mà, đau đớn xuyên tim như trong tưởng tượng cũng không xuất hiện Áp lực trên bụng biến mất, toàn thân nhẹ bổng giống như bị người khác ôm vào trong ngực Tiếp theo chợt nghe thấy thanh âm dễ nghe như băng tơ vang sát bên cạnh, không được đả thương chủ nhân của ta.